anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series chuyên việt tiểu lưu manh chương là có muốn trở thành vương giả hay không ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người của giang thái huyền đã phát triển về tây vực và nam vực để muốn chặn đầu cái tên cánh giả của ma tộc tuy nhiên ở khu vực mà nơi thang nguyệt lộ cũng như là nhóm người tiêu thiên đến thì ma tộc đã hoàn toàn chiếm cứ Bọn họ phải đi theo và cứu là một cái tàn dư của Thiên Nguyệt Tông gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Thiên Vân Hoàng thiêu dọn thi thể rồi trở về đạo tràng truyền tống rời đi. Hắn phải đưa những thi thể hoàng giả này đi mai táng, đặc biệt là hoàng giả của mạch thiên thần này, phải ăn táng ở phần mộ tổ tiên của gia đình mình. lương văn và đám võ giả, ngự không mà đi tiến về phía Tây Vực đã thấy không ít ma tộc và đang chém giết ngay tại chỗ. Ma tộc tàn sát bừa bãi, tây vực có nguy cơ rơi vào tay giặc. Không biết làm vực thế nào, Lương Văn nghiêm nghị nói. Còn có cổ tộc nữa, cổ huyền giật mình, bóng dáng lập tức biến mất. Các người đi trước đi, bàn hoang bắt một tên đồng tộc tới xem. Mấy người gật đầu, cổ huyền mà ở cùng với bọn họ thì giải thích thực sự rất khó. Vậy thì gặp nhau ở đạo tràng. Ta cũng ra ngoài một chuyến, cổ hòa nói. Một đám vương giả và hoàng giả bay lên trời như ánh sáng lướt qua, quy lực cường đại, cũng không ai ngăn cản. Chỉ nhìn thấy một số người thường của một số võ giả cấp thấp, còn võ giả cường đại thì một bóng cũng không thấy. Tiền tháp ở Tây Vực, ở đâu rồi? Lương Văn khẽ cau mày, một vị hoàng giả từ trên không trung đáp xuống, sau đó rất nhanh trở về. Tiền tháp đã biến mất, đi theo ta. Vị hoàng giả này bỏ lại một câu rồi biến thành một đạo lưu quang dẫn đầu bay đi. Rất nhanh đám người tiến vào một vùng hoang vu, ở ngoài ngoằn rậm là một phế tích đổ nát thê lương, tượng trưng cho cuộc chiến tranh thảm khốc lúc trước ở đây là thiên tháp ư lương văn khẽ câu mày, huyết mạch cường giả trong cơ thể kích động đánh ra một trường gợn sóng trong hư không nổi lên một đường kiếm quang chém ra cẩn thận một gã hoàng giả mạnh mẽ đánh ra một trường đập vỡ kiếm quang trầm giọng nói ở đây có đại trận bao phủ đang ngăn cách thiên tháp đi quay về thần ma đạo tràng lương văn vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói rồi xoay người rời đi ở thần ma đạo tràng thì cổ huyền và cổ hòa đã trở về Giang Thái Huyền bộ dạng hờ hững Đợi cả đám Lương Văn trở về luôn Việc lớn không ổn rồi Ma tộc ở Tây Vực bị tàn sát bừa bãi Nam Vực thì không biết là có chuyện gì Thiên Tháp thì bị đại trận ngăn cách Hàng loạt tông môn đã biến mất Sợ rằng đều đã gặp bất chắc Lương Văn trở về lo lắng nói Được Giang Thái Huyền kích trưởng một cái vừa định nói cái gì đó Đám người trợn mắt nhìn Hắn vội vàng cười gượng một tiếng Ý của ta là ghê tẩm Cái đám ma tộc dị tộc này Thực sự không phải chuyện đùa. Nói tình hình của bọn họ đi. Lương Văn nhìn qua cổ huyền và cổ hà. Ta nghe ngóng được tin tức. Mấy năm trước một đám ma tộc và dị tộc xuất hiện ở một chỗ của Tây Vực. Giết chết Thiên Minh Hoàng và các vương giả. Cứu ma tộc ra khỏi thiên tháp. Nghe nói họ còn cứu được cả đại đế ma tộc. Cổ hà trầm giọng nói. Ta cũng nhận được tin tức như ngươi. Nhưng bắt phải tên cấp thấp cho nên không biết được nhiều. Hình như là đến thực hư giới để tìm đồ gì đó. Cổ huyền nói. Dừng lại một chút rồi lại nói Trong đó thủ lĩnh của sáu tộc là cực mạnh Hẳn là sáu vị bán đế Ma tộc thì chỉ là hoàng giả đỉnh phong thôi Như vậy chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ Đám người lương văn thần sắc rất khó coi Sáu vị bán đế thì bọn họ căn bản không phải đối thủ rồi Đã đến lúc bọn ta phải ra tay Long hạo và lạc thanh phong ngẩn cao đầu vẻ mặt tự hào Và thời khắc mấu chốt thì vẫn phải dựa vào bọn ta Giang Thái Huyền trợn mắt Hồ Hoàng phấn khích, cực võ hoàng cũng vậy. Ai bị huynh đệ? các người có bị ngốc không vậy? Bán đại đế mà chúng ta có thể đối phó sao? Nếu là một tên bán đại đế, bọn họ liều cái mạng già, còn có thể tạm thời phong ấn được. Nhưng đây có đến sáu vị, sau lưng không biết còn nữa hay không. Chưa tính thuộc hạ của bọn chúng đã có thể san bằng nhóm người mình. Long Hạo nhìn vì sư huynh kết bái này mà có một loại cảm giác chỉ số thông minh của mình thật là vượt trội. Nó lắc lư cái đuôi chỉ vào Giang Thái Huyền. Chàng chủ ở đây còn lo lắng gì về bán đế? Chàng chủ, đạo chàng có thể có cường giả chấn áp được bán đế không? Giang Thế huyền khẽ gật đầu. Gia Cát Thần Hầu vô địch dưới đại đế, với những võ giả bình thường mới đột phá đại đế cũng chấn áp được. Nếu như mà Gia Cát Thần Hầu có thể tăng lên tới hoàng giả đỉnh phong thì nói chi một đại đế vừa đột phá cho dù là đại đế đỉnh phong có đến đây cũng không phải là không thể chấn áp được. Vậy không phải là kết thúc rồi sao? Nơi này là chỗ kiếm tiền. Long Hạo hưng phấn nói, sáu vị bán đế, nếu như bán hết thì được bao nhiêu tiền? Nó hưng phấn nói. Mau nói xem, ngươi có cách nào? Hồ Hoàng vội vàng thúc giục. Lương Văn ngẩn ra, tại sao ngươi lại không cảm thấy sợ hãi kinh hãi chứ? Thứ đầu tiên mà ngươi nghĩ đến là chuyện bán đi sáu vị bán đế sao? Không phải là thánh hoàng ma tộc muốn đến đây sao? Long Hạo cười nhạc nói, các ngươi có thể nhân cơ hội này tiết lộ cho ma tộc biết rồi dẫn họ ra ngoài, nhận tiện để làm nội ứng luôn. Để chúng ta đi cùng Thánh Hoàng ngư sắc mặt cổ hà hơi thay đổi hắn kiên quyết cựu tuyệt Thánh Hoàng hiện tại nhất định đã biết ta phản bội ma tộc nếu như đi theo Thánh Hoàng vậy không phải là tự đi tìm chết sao Ông ma tộc Thánh Hoàng ai bảo nhất định phải sống chứ các ngươi chỉ cần dựa vào tin tức này đánh vào nội bộ của họ làm nội ứng để cho đám ma tộc ra nghênh đón còn bọn ta sẽ thuê thần hầu đại nhân chấn áp Thánh Hoàng ngay tại chỗ Long Hạo nói Cái này cũng được chỉ là đối phương phái một đám hoàng giả và hoàng giả đỉnh phong tới nghênh đoán thì sau lương văn vẫn còn lo lắng các người làm ăn cái gì thế không biết long hạo trợn tròn mắt tức giận nói đã nói rồi đây là cái bẫy ở thời khắc mấu chốt người phải ra tay giết chết bọn chúng để liên hợp với gia cát thần hầu lẽ nào còn không làm được cái xong được rồi các người cứ thảo luận đi giang thế huyền nói đối mặt với tây vực hỗn loạn hắn đã có biện pháp đám người long hạo lập tức đi qua một bên để bàn bạc kế hoạch Giang Thái Huyền nhìn xa xa Tây Vực, bây giờ nguyên tệ của Tây Vực ở trong loạn chiến thiếu nhất là cái gì? Cường giả thì thiếu thực lực, kẻ yếu thì thiếu lương thực và sự an toàn. Quan tâm sớm còn không bằng quan tâm đúng lúc. Con ma tộc tàn sát bừa bãi thì chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua tài nguyên, nhưng tiền thì nhất định là không cần, bởi vì bọn chúng cầm cũng vô dụng. Ý tưởng này không thể nói cho bọn người long hạo, bọn chúng không thích hợp mà cũng không dễ lừa. Giang Thái Huyền suy nghĩ, Hắn đã chọn được người, nhân tiện còn có thể cứu được toàn bộ khu vực Tây Vực. Nên nhào nhiệm vụ cho ai đây? Giang Tây Huyền suy nghĩ một chút liền liên lạc với Thang Nguyệt Lộ, Tiêu Thiên nhưng không có hồi âm. Mấy người này đi đâu vậy không biết? Giang Tây Huyền hơi khó hiểu. Trước đây gửi tin thì họ đều trả lời ngay nhưng bây giờ lại không thấy phản hồi. Suy nghĩ một chút hắn liền liên hệ với một người khác. Ngọc Linh Lung, người có hứng thú trở thành vương giả không? Chàng chủ, người đang đùa với ta đấy à? Ta nghĩ bảo ta phong vương còn khó hơn là trả lại ta tổ tiên ấy chứ, Ngọc Linh Lung đáp. Chàng chủ sẽ tốt bụng giúp nàng trở thành vương giả như thế sao? Phải biết rằng trở thành vương giả cần có rất nhiều tiền. Thứ mà thần ma đạo chẳng không cho chính là tiền. Số tiền này thì đương nhiên người phải tự mình kiếm hơn nữa thời điểm thuận lợi. Một nơi đồ ăn còn quý hơn tiền, Giang Tế Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Đồ ăn còn có thể quý hơn cả tiền sao? Ngọc Linh Lung không tin hiện tại lương thực ở đông vực đã nhiều đến mức là có xuất khẩu cũng chẳng ai thèm. Ma tộc, dị tộc tàn sát bừa bãi, nhiều nơi ở đây đều biến thành phế tích, còn có rất nhiều nơi bị ma khí xâm nhiễm cho nên không thể trồng trọt. Giang Thái Huyền thản nhiên nói: người nói xem, nơi này lương thực và tiền thì cái nào quan trọng hơn? Đó là ở đâu? Ngọc Linh Lung thở gấp. Chàng chủ, ta lập tức đi thu mua lương thực chạy tới. ở tây vực, thần ma đạo tràng truyền thống trận sẽ nhanh chóng đưa người tới. Giang Thế Huyền nói xong, dừng lại một chút, lại nói, Hơn nữa ta còn có một kế hoạch giao cho ngươi, nếu ngươi làm được thì chuyện phong vương không thành vấn đề, thậm chí là phong hoàng. Tây vực, ta lập tức thu thập lương thực chạy tới ngay, Ngọc Linh Lung vui mừng khôn xiết. Chuyện này trước đừng nói lung tung, vẫn còn rất nhiều người không biết. Hơn nữa ta khuyên ngươi nên liên hệ với Dương Tử Lăng, nàng ta là công chúa của Đại Vân Quốc có thể huy động được rất nhiều lương thực, Giang Thế Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ rất nhiều, Ngọc Linh Lung kích động. Không cần cảm ơn, nhưng ta có một điều kiện, Giang Thái Huyền lại nói. Điều kiện gì? Ngọc Linh Lung đã chuẩn bị từ lâu, sự giúp đỡ của chàng chủ không thể lấy được dễ dàng. Thiên thần lệnh, một khi có thiên thần lệnh thì phải bán cho ta, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ cứ yên tâm, có thứ đó thì ta cũng chả dùng vào việc gì. Ngọc Linh Lung thẳng thắn đồng ý. Người dân Tây Vực. Hãy sẵn sàng chào đón sự ra đời của thần thoại, lịch sử của các ngươi, cần phải thay đổi rồi. Cả mặt Giang Thế Huyền trở nên nghiêm nghị. Ngay sau đó thì Ngọc Linh Lung và Dương Tử lăng đến, nhẫn không gian của cả hai đều chứa đầy lương thực. Đưa cho các người kế hoạch, các người đọc trước đi. Giang Thế Huyền lấy ra một tờ giấy, đây là hắn viết tạm ra. Hai người liếc mắt nhìn giờ đồng thời cau mày. Chàng chủ, chúng ta không phải đến để bán lương thực sao? Sao bây giờ lại thành tặng miễn phí rồi? Ở trong kế hoạch này lương thực được cho không? Nếu như một chút thì cũng thôi, nhưng mà cả Tây Vực thì phải lỗ bao nhiêu tiền? Thứ các người cần là thanh danh kìa, Giang Thái Huyền khẽ nói. Đây là bước đầu tiên, phải trở thành người lương thiện tuyệt thế ở Tây Vực này. Bước thứ hai mới là kiếm tiền. Nếu như mọi người đều ăn no, vậy thì tiền cũng có giá trị mà, Ngọc Linh Lung nói. Không, tiền vô giá trị, bởi vì ngoài lương thực ra, bây giờ họ còn thiếu thứ gì nào? Giang Thái Huyền mỉm cười nói. An toàn mới là thứ mà người tây vực đang cần nhất. Thiên hạ to lớn, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, có nơi nào mà không ngủ được chứ? Hơn nữa để sống, không có lương thực thì bọn họ có thể gặm vỏ cây, ăn rau rừng quả dại, miễn là có niềm tin để sống, chỉ cần lấp đầy cái dạ dày cũng sẽ không chết đói, Giang Thái Huện nói. Chàng chủ nói đúng, bằng cách này tuy rằng một số sẽ chết đói nhưng không phải là tất cả. Hơn nữa trong những năm chiến tranh thì việc người ăn thịt người không phải là không có sắc mặt Dương Tử Lăng lạnh lùng. Ăn no uống đủ, có hy vọng sống thì họ càng khát khao sự an toàn, khát khao trở lại với cuộc sống trước đây. Giang Thái Huyền hờ hững nói: "Bước đầu tiên là mở kho lương, phát thương thực miễn phí, bước thứ hai là chiếm một tòa thành trì, bắt thành chủ thu tiền trong thành trì để làm cơ sở phát triển. Bước thứ ba, khi thời kỳ loạn lạc đến, thần quyền lên ngôi, thần sẽ đến nhân gian để giải cứu con người." Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung đồng thời ngẩn ra. Bước thứ tư, đồng thời đợi có thành danh hỗ trợ một cái huyết mạch hoàng thất và khống chế nó trong tầm tay. Trong lúc loạn lạc thì cách tốt nhất để ổn định tình hình chính là tín ngưỡng và hoàng quyền. Giang Thái Huyền cười nói: người có huyết mạch của Thiên Thánh yêu hồ lộ ra huyết mạch, lộ ra thân phận là thần tử là có thể tìm tổ tông của người để cho cầu nguyện họ hiển linh. Hiển linh, chuyện này nên làm sao mới hiển linh chứ? Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng mờ mịt. Bọn họ chưa từng làm chuyện giả thần giả quỷ nên không có kinh nghiệm. Người có thể thuê. Việc hiền linh tổ tông, người sẽ lo liệu. Giang Thế Huyền hờ hững nói, dừng một chút lại nói. Về phần đảm bảo an toàn của bọn họ, các người hoàn toàn có thể thuê cường giả đạo tràng, Tiền trên người các ngươi chắc chắn là đủ. Chàng chủ, việc này một mình Ngọc Linh Lung có thể làm được không? Không cần ta chứ, Dương Tử Lăng nói. Bản thân giúp đỡ cũng không nhiều, người cho ta rực rỡ ta dùng sự cô đơn trả lại. Không, nàng là con gái của thần, ngươi là sứ giả của thần, đại biểu cho một vị thần khác. Hai vị thần là bạn tốt của nhau, thường đi ra sông lộn đỏ Các người trước tiên ở cùng nhau, gây dựng được thanh danh rồi mới có thể khống chế tây vực tốt hơn. Giang Thế Huyền thản nhiên nói. Hơn nữa, ngai vàng của Ngọc Linh Lung cũng đều bán rồi, đâu ra thuộc hạ? Việc tuyên truyền và vận động là cần nhân lực. Đây là kế hoạch của Giang Thế Huyền lúc đầu muốn tìm Tham Nguyệt lộ và Tiêu Thiên để thực hiện nhưng hai người không liên lạc được cho nên chỉ có thể để cho Ngọc Linh Lung tới. Ngọc Linh Lung xấu hổ, sớm biết như thế này thì không bán sớm ngay vàng đi. Dương Tử Lăng khẽ gật đầu, vậy tiền thuê tính như thế nào? Trường sinh 5 vạn 3 ngày, vương giả 10 vạn một lần, Hoang giả 20 vạn một lần ra tay. Giang Thế Huyền đạm mạc đói. Được, vậy trước cứ thuê một vị cường giả trường sinh đã, Dương Tử Lăng dứt khoát nói, người muốn chọn ai, Pháp Hải hay là Trương Tam Phong? Giang Thế Huyền hỏi. Trương Tam Phong Ngọc Linh Lung lên tiếng trước, nàng không muốn lại bị Pháp Hải chấn áp lần nữa. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu rồi chuyển âm cho Trương Tam Phong. Hiện tại Pháp Hải đã tốt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ trong phó bản trò chơi, có nghĩa là nói giết thì giết, tuyệt đối không nói lời thừa, cũng không nhắc đến việc hàng yêu trừ ma nữa. Ngược lại nếu không có việc gì thì sẽ ngồi xếp bằng tụng niệm kinh văn, ở đạo tràng trong Thanh Nguyệt Thành. Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng đi hành động, có Trương Tam Phong ở đó, Cho dù hoàng giả bình thường có đến cũng đừng hỏng, nghĩ được toàn thân trở lui. Tám người Hà Long Hạo cũng đang hành động. Cổ Hà và Cổ Huyền thì thâm nhập vào nội bộ của kẻ địch làm nội ứng. đám người Lương Văn thì tuần tra trên bãi biển, chờ đợi Thánh Hoàng bơi tới. Tin tức của hải tộc truyền đến là Thánh Hoàng đã sắp tới rồi. Đường đi cũng đã nói rõ cho bọn họ. Ở trong biển rộng, cấm chế của hải thần giao động, một con dao long hải yêu toát ra long khí nhàn nhạt, nhạt, thấp giọng giống lên, vẫn chưa tìm được khi nào thì các người mới có thể tìm được. bọn ta đã hỗ trợ rất nhiều nhân lực rồi. nếu không tìm được thì các người trực tiếp mở tất cả cấm chế hoặc là mở một phần để bọn ta tăng nhân lực. ở trong cấm chế có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. còn không phải là do người của các người toàn phế vật thấy sao? tìm lâu như vậy cũng không có. nếu các ngươi giao cho bọn ta toàn bộ thánh điển long tộc thì bọn ta có thể giúp các người xóa bỏ lệnh cấm chế. giao long kia lạnh lùng nói. mơ tưởng. Trừ khi bắt được thứ bọn ta muốn, nếu không thánh điển long tộc, tuyệt đối sẽ không giao toàn bộ cho các ngươi. Ở trong cấm chế lại một tiếng hử lạnh truyền đến. Đã đến lúc cấm chế hải thần đến kiểm tra, các tộc làm việc đi, ta ra ngoài trước. Giao Long bỏ lại một câu rồi lặng lặng rời đi. Một âm mưu dần được hình thành trong biển rộng. Giao Long Hải Yêu trực tiếp tiến vào đáy biển sâu, đến lãnh địa của bán long tộc để báo cáo tình hình, sau đó ngủ đông. Bán Long Tộc thì từ lâu đã gắn liền với chiến trường lục đạo, Thánh Điển Long Tộc không biết nguyên nhân vì sao mà lại lưu lạc đến chiến trường lục đạo. Bán Long Tộc là con cháu huyết long, chúng đương nhiên muốn lấy lại Thánh Điển Long Tộc để đột phá sự giam cầm của bản thân, trở thành một con rồng thực thụ. Vị Thánh Hoàng này tốc độ rất nhanh, so với Hoàng giả hậu kỳ chúng ta còn nhanh hơn mấy phần. Và vị bá chủ Hoàng giả hậu kỳ trong biển, nhìn Thánh Hoàng đang di chuyển điên cuồng trên mặt biển, nhịn không được khẽ than. Vì Thánh Hoàng này dã tầm cũng lớn thật, bơi từ Đông Vực đến Tây Vực. Nếu hắn biết mọi người ở Tây Vực và Đông Vực đã chờ đợi từ lâu, thì không biết có liều mạng bơi như vậy không? Một vị hài yêu hoàng giả hậu kỳ nói, Thôi, đừng nói nữa, cẩn thận bị phát hiện. Giang thế Huyền thì nằm trên ghế để xem tin tức từ hải tộc gửi tới, trong lòng tiếc thương cho Thánh Hoàng. gia các thần hầu đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết liệu Thánh Hoàng này có tuyệt vọng đến phát khóc hay không? Mà trong một thung lũng của Tây Vực Được trận pháp của Minh Nguyệt bao phủ Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên đang đàm phán Với một vị trưởng lão là vương giả Minh Nguyệt Tông Chúng ta có thể để Minh Nguyệt Tông sinh ra cường giả Để tiên thiên đột phá trúc cơ Trúc cơ đột phá đạo quả Đạo quả thì đột phá thần thông Thang Nguyệt Lộ mở miệng nói Chỉ dựa vào các ngươi Trưởng lão kia khẽ câu mày Trên mặt đầy vẻ khinh thường Các ngươi cùng lắm chỉ là võ giả thần thông mà thôi Làm sao làm được Nếu là đốt cháy giai đoạn thì không cần các ngươi, bản vương cũng có thể làm cho đệ tử môn phái đột phá. Trưởng lão, không biết ngươi và Minh Nguyệt Tông Đông Vực có quan hệ gì? Tiêu Thiên trầm giọng hỏi, nếu bọn họ có thể liên lạc thì kế hoạch giữa hắn và thang nguyệt lộ, có thể sẽ bị phá hỏng. Đồng môn, trưởng lão kia lộ ra vẻ hoài niệm rồi thở dài. Bọn ta có cùng nguồn gốc, đều do Minh Nguyệt Đại Đế lập ra, chỉ là Tây Vực thì kế thừa hoàn chỉnh hơn. Vậy, các ngươi có liên lạc với Đông Vực không? Tiêu Thiên lại hỏi, trường lão kia lắc đầu, mấy tháng trước còn có thể liên lạc, nhưng từ lúc một vị hoàng giả duy nhất ngã xuống, bí pháp cũng không dùng được cho nên không liên lạc được nữa. Như vậy à? Thật là đáng tiếc. Tiêu Thiên thở dài nhưng mà trong lòng tràn đầy ý cười, liên lạc không được thì tốt rồi. Nếu như có thể, liên hệ và bày truyền tống trận ra, vậy bọn ta chẳng phải lỗ lòi ra sao? Các người nói, các người thực sự có biện pháp để đệ tử của bọn ta gia tăng thực lực sao? trường lão này quay về vấn đề chính trong lòng nàng cũng ôm một tia hy vọng ứng minh nguyệt bây giờ là thần thông đỉnh phong nếu bọn ta làm cho nàng đột phá lên trường sinh hơn nữa không có tác dụng phụ thì điều này có thể chứng minh là bọn ta không nói dối chứ thang nguyệt lộ nói nếu các ngươi có thể giúp đệ tử minh nguyệt tông ta tăng lên các ngươi có thể lấy thứ gì các ngươi cần là tông ta trưởng lão kia trầm giọng nói được vậy mời minh nguyệt qua đây thang nguyệt lộ nhìn về phía ứng minh nguyệt ở bên cạnh Ứng Minh Nguyệt bước lên phía trước, nhìn về phía Thang Nguyệt Lộ có chút tò mò. Ngươi thực sự có thể làm ta tiến vào trường sinh sao? Trường sinh thì rất đơn giản, đừng tưởng rằng ta chỉ là thần thông, đây là do ta lười đột phá thôi. Thang Nguyệt Lộ kiêu ngạo nói, sau đó trở tay, một cái bình ngọc trong suốt nổi lên. Trong bình ngọc có một nắm ánh sáng lóng lánh. Đây là đạo cảnh trường sinh, nếu ngươi ăn vào thì không cần lĩnh ngộ giai đoạn trường sinh, là có thể tu luyện đến trường sinh đại viên mãn. Thang Nguyệt Lộ nói. Đạo cảnh trưởng lão và ứng minh nguyệt đều sững sờ. Thứ như đạo cảnh này cũng có thể lấy ra được sao? Nếu người lấy ra một viên đan dược ta còn tin, nhưng giờ người lại lấy ra một đạo cảnh. Cái này là cảm ngộ, ngộ rồi mới đột phá, mà không ngộ thì mắc kẹt. Chuyện này cũng là một thứ cơ duyên mà các người cũng có sao? Sao không thử xem? Thang Nguyệt lộ mỉm cười. Hai người chúng ta nếu chỉ là thần thông mà hại người thì làm sao có thể ra khỏi minh nguyệt tông được chứ? Hơn nữa chúng ta cũng có nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì cùng quen, cùng xuất thân từ học viện Thanh Nguyệt, ứng minh Nguyệt gật đầu nhận lấy cái bình ngọc, đang định uống vào thì trưởng lão trực tiếp chỉ ra một ít tinh thạch, người tu luyện đi. Không cần, Thanh Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên vội vàng nói lại lấy ra 10 cái bình ngọc, trong này có một ít linh khí tiên thiên không chỉ có thể tu luyện mà có thể luyện chế phẩm chất của nguyên lực so với nguyên tinh còn tốt hơn nhiều. Thường lão lấy ra tinh thạch chính là nguyên tinh bên trong nguyên tinh ẩn chứa nguyên khí nồng đậm bình thường đều cung cấp cho sĩ tù sĩ tu luyện hoặc là để dùng mua một số bảo vật một viên một trăm nguyên tệ số này tương đương với mấy trăm làm sao có thể dùng tiền để tu luyện chứ đầy quá là lãng phí mặc dù những linh khí tiên thiên này đắt hơn nhưng một khi ứng minh nguyệt đột phá thì những thứ này đều phải trả tiền tứ mà minh nguyệt tu luyện là nguyệt thần điện nguyên lực tinh thuần bất kỳ công pháp nào cũng không so sánh được cái gọi là linh khí tiên thiên của ngươi có thể chiết xuất được sao? trưởng lão kia tự hào nói. ôi giời, xem cái đồ quê mùa nhà ngươi kìa. tiêu thiên thầm mắng một tiếng trên đầu ngón tay xuất hiện một tia nguyên lực lập tức nói nếu không thì nhìn thử xem. ứng minh nguyệt cũng tò mò không biết liệu là linh khí tiên thiên này có thể thực sự chiết xuất ra phẩm chất nguyên lực của nàng không. nhìn thấy tiêu thiên ra tay nàng đồng thời cũng đánh ra một đường nguyên lực. Suy hai đường nguyên lực va chạm, nguyên lực của Tiêu Thiên trực tiếp đè ép nguyên lực ứng Minh Nguyệt, khiến cho trưởng lão cùng ứng Minh Nguyệt đồng thời chấn động. Chuyện này làm sao có thể? Ứng Minh Nguyệt chính là tu luyện công pháp cấp thần, Nguyệt Thần Điển, đây là võ công cao nhất của thần cấp, không phải có huyết mạch Minh Nguyệt thì không tu luyện được. Nguyên lực tu luyện tuyệt đối phải nghiền ép đối thủ cùng cấp, nhưng bây giờ ứng Minh Nguyệt lại bị nghiền ép, sau đó ứng Minh Nguyệt không hề do dự nuốt đan dược vào, lại nuốt cả linh khí tiên thiên Trường lão thì ra tay giúp nàng luyện hóa. Âm. Uhm. Kết giới trường sinh lập tức mở ra, dẫn động thiên kiếp. ứng Minh Nguyệt trực tiếp lao ra khỏi phòng bay vút lên trời. Một vòng trăng sáng hiện ra, ngàn vạn ánh bạc rơi xuống bao phủ lấy nàng. Trên đầu Minh Nguyệt, ánh trăng buông xuống, tóc bay nhẹ nhàng, tựa như là nữ thần mặt trăng vậy. Đối mặt với nôi kiếp mà trong tay cầm kiếm, ngàn vạn ánh trăng hội tụ, hóa thành cả vạn đường kiếm quang. đón nhận lôi đình công pháp thần cấp, võ học thần cấp. Ứng Minh Nguyệt chém ra một kiếm, lôi lỉnh sụp đổ. Ngay sau đó lại thêm một đường lôi kiếp thứ hai. a một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể Ứng Minh Nguyệt đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp bao phủ toàn bộ thung lũng. Trong thung lũng tất cả võ giả Minh Nguyệt Tông đều tập trung đông đủ. Đối mặt với uy áp này tất cả cùng nhau quỷ xuống lệnh. Đệ tử Minh Nguyệt Tông tham kiến thánh nữ. Đây là huyết mặt thần cấp sau. Thang Nguyệt Lộ kinh ngạc nói Không, đây là một ngàn vạn, Tiêu Thiên khẽ nói. Hay là lừa ứng minh nguyệt rồi đem huyết mạch thần cấp bán đi? Đúng vậy, minh nguyệt chính là huyết mạch thần cấp, huyết mạch của nguyệt thần. Tài năng muôn đời khó thấy, tu luyện công pháp thần cấp lại là nguyệt thần của minh nguyệt tông ta chuyển lại, nhất định sẽ trở thành đại đế trong tương lai, trưởng lão kia tự hào nói. Uhm. Hai đường uy áp đột nhiên bùng nổ, Khang Nguyệt lộ và Tiêu Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn trưởng lão. Huyết mạch thần cấp thực sự hiếm thấy sao? Ngươi, các ngươi, trường lão sững sở, hai đường uy áp này giống với ứng minh nguyệt, đều là uy áp từ huyết mạch và linh hồn, hơn nữa cấp bậc, không khác biệt lắm, đều là huyết mạch thần cấp. Mẹ nó, không phải nói cả đời khó gặp sao? Minh Nguyệt Tông ta có huyết mạch thần cấp là ứng minh nguyệt, giờ trong nháy mắt lại nhảy ra hai cái huyết mạch thần cấp nữa. Việc này ta sẽ giải thích sau, thằng Nguyệt Lộ khẽ cười. Ưng Minh Nguyệt ở trên bầu trời thì đã vượt qua được lôi kiếp đang dần hạ xuống. Trưởng lão, Minh Nguyệt đã đột phá trưởng sinh, không có khó chịu gì, nên tàng vững vàng hơn trước, phẩm chất nguyên lực cũng thuần khiết hơn, ứng Minh Nguyệt vội nói. Có cần bế quan một chút để ổn định cảnh giới không? Trưởng lão quan tâm hỏi. ứng Minh Nguyệt nhẹ lắc đầu, nàng cảm thấy rất tốt, giống như trong cảnh giới trưởng sinh mấy chục năm rồi vậy. Cảnh giới cực kỳ ổn định. Nàng cảm thấy như bản thân cho dù có tăng lên trưởng sinh đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Thật là tốt quá. Trường lão vui mừng lập tức nhìn về phía Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên, vẻ mặt thay đổi dường như đang quyết định cái gì đó. Ngươi không cần phải bắt bọn ta, cũng không cần phải đoạt làm gì hay là ham muốn huyết mạch của bọn ta. Thang Nguyệt Lộ hở hững nói, các ngươi còn không biết rõ lai lịch của bọn ta. Bọn ta dám để lộ huyết mạch thần cấp thì sẽ không sợ minh nguyệt tông ngươi, thậm chí không sợ cả Tây Vực. Tiêu Thiền cũng lộ vẻ tự hào. Ứng Minh Nguyệt có chút đầm chiêu, bình tĩnh nói. Loại đạo cảnh và linh thí tiên thiên này của các ngươi còn bao nhiêu? Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Ứng Minh Nguyệt, trưởng lão đè nén nghĩ, ý nghĩ xấu trong lòng xuống. Hai người này được Ứng Minh Nguyệt mang về, có lẽ Minh Nguyệt sẽ hiểu bọn họ nhiều hơn. Bọn ta cũng không có nhiều thứ này, hơn nữa cũng cần tiền tài mua để luyện chế, thậm chí còn phải nhờ người đứng sau để tinh luyện chúng nữa, cao Nguyệt Lộ nói. Tiền nữa Các ngươi cần bao nhiêu, trưởng lão nói, là nguyên tệ hay là nguyên tinh? Nguyên tệ hay nguyên tinh đều được, Tiêu Thiên nói. Một cái đạo cảnh trưởng sinh cần 300 vạn nguyên tệ, mà vừa rồi Minh Nguyệt Thánh Nữ luyện hóa linh khí tiền thiên tổng cộng 100 sợi, một sợi là 1 vạn. Rẻ thế, trưởng lão liền hỏi. Rẻ á, Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên sững sờ, cái này con mẹ nó sao lại rẻ được? Ngươi đảm bảo là mình không nhầm đấy chứ. Linh khí tiên thiên bọn ta bán gấp đôi, đạo cảnh trưởng sinh trực tiếp thêm vào 100 vạn. Nói cách khác là bọn ta nợ cơ người 400 vạn, đây, trả luôn. Trường lão không chút do dự lấy ra một cái nhận không gian đưa cho họ. Bên trong còn có 100 vạn, lại cho Minh Nguyệt 100 sợi linh khí tiên thiên để nàng tu luyện. Thêm 100 sợi, các người có phải giàu quá rồi không? Ta Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên đồng thời cảm thấy mình vừa bán hớ. Thực ra bọn ta còn có đạo cảnh vương giả, thậm chí cả đạo cảnh hoàng giả nữa. Thang Nguyệt Lộ nói Cái gì? Các ngươi có thể làm cho Minh Nguyệt Tông ta sinh ra vương giả Thậm chí hoàng giả ư Trường lão vợ ứng Minh Nguyệt đồng thời há hốc mổm kinh ngạc Bây giờ Tây Vực không có nhiều thế lực hoàng giả Hầu hết các hoàng giả cũ đều đã ngã xuống Chỉ còn vài vị ẩn mình trong bóng tối Nếu Minh Nguyệt Tông có thể có được hoàng giả Tổng môn nhất định sẽ phải quay trở về thời kỳ thịnh vượng Đương nhiên Có điều xưng vương xưng hoàng này thì phải tốn rất nhiều tiền Thang Nguyệt Lộ nói Tiền không thành Các người cứ nói thẳng, cần bao nhiêu? Trường lão vội vàng hỏi, Đạo cảnh vương giả là 800 vạn, Đạo cảnh hoang giả 1.000 vạn. Tiêu thiện nói, Hơn nữa bọn ta cũng cung cấp một số võ kỹ đan dược có thể trực tiếp làm cho võ kỹ của các người viên mãn. Nhìn xem, đây là một viên kỹ năng đan của trường sinh, chỉ cần ứng minh nguyệt uống nó thì vũ kỹ ở cấp bậc trường sinh là đạt được ngay. Theo Nguyệt Lộ nói, Kỹ năng đan rẻ lắm, 200 vạn. Theo Nguyệt Lộ lúc này dứt khoát nói ra, Cho người Trưởng lão cũng dứt khoát đưa luôn 200 vạn. ứng Minh Nguyệt tại chỗ nuốt vào, vâng trăng sáng sau lưng hiện ra, giống như bản chất vậy. Thành công lớn rồi. Trăng sáng trên bầu trời, được gọi là Minh Nguyệt thiên không quả nhiên đã thành công. Trưởng lão hưng phấn nói. Hục, các người còn muốn gì nữa? Tiêu thiên ho một tiếng để cho trưởng lão kia bình tĩnh lại. Muốn đạo cảnh vương giả, đạo cảnh hoang giả, ta cũng muốn. Trưởng lão run giọng nói. Không thành vấn đề, nhưng mà các người có nhiều tiền như vậy không chứ? Theo Nguyệt Lộ tỏ vẻ nghi ngờ Các người chờ ta một ngày Ta sẽ mang tiền tới Trường lão trầm giọng nói Tình hình bên trong minh nguyệt Ông ta vững chắc Ở đây di chuyển thì rất nhiều báu vật không nhúc nhích Cho nên ta phải mang tới Vậy thì chờ tin tốt của người Tiêu Thiên cười nhẹ Trong lúc chờ đợi thì cũng nên đi nghỉ ngơi Trong phòng hai người trực tiếp đặt chuyển Tống trận bàn ra bày ra một đạo cấm chế Rồi lấy ngọc bài Trang chủ gửi tin cho chúng ta Trang chủ Tìm chúng ta có chuyện gì vậy? Thang Nguyệt Lộ trả lời tin nhắn. Đạo tràng đã mở Tây Vực, vốn dĩ là muốn mời các ngươi đến Tây Vực để phát triển. Nhưng không ngờ các ngươi trả lời chậm cho nên ta đã tìm Ngọc Linh Lung rồi. Giang Thái Huyền trả lời. Tây Vực, hai người kinh ngạc. Đạo tràng đã mở Tây Vực rồi sao? Ngươi tại sao lại nhanh vậy chứ hả Trang chủ? Bọn ta mới chỉ nhìn tới hy vọng làm giàu thôi mà. Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên nhìn nhau gần như tuyệt vọng. Đi qua xem Tiêu Thiên bước lên truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới, Thang Nguyệt Lộ cũng vội vàng theo sau. Ở trong đạo tràng, hai người đến, thấy trong đạo tràng chỉ có mình Giang Thái Huyền, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là xem ra đạo tràng chưa truyền ra bên ngoài, họ vẫn còn cơ hội. chàng chủ, người trước đó muốn bọn ta phát triển như thế nào? Thang Nguyệt Lộ vừa ra liền hỏi, đang muốn biết là Ngọc Linh Lung đang làm gì và có cách gì tốt để kiếm tiền? Giang Thái Huyền trực tiếp đưa bản kế hoạch cho họ xem. Hai người xem xong thở dài. Chết tiệt, tại sao lúc đó lại không nhận tin tức, con có thể kiếm thêm khớ tiền. Nhân tiện thì các người chú ý thiên thần lệnh một chút, nếu lấy được nhớ bán cho ta, Giang Thái Huyền nói. Không thành vấn đề, đúng rồi chàng chủ, hiện tại đạo trang ở Tây Vực chưa ai biết đúng không? Tiều thiền có chút lo lắng mà hỏi, mặc dù đã suy đoán nhưng phải nắm chắc một chút, có thể kiếm được tiền hay không thì phải dựa vào câu nói này của chàng chủ. Đúng thật là không biết, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Bây giờ ma tộc ở Tây Vực đang tàn sát bừa bãi, dị tộc lại vô số, hắn thực sự khó mà đi quảng cáo dùm băng. Hắn dám quảng cáo, nhưng mà đám hoàng giả chắc sẽ phát điên. Hơn nữa hắn hiện giờ cũng khớ rồi, lười đi quảng cáo luôn. Hắn bây giờ chỉ quan tâm tới thiên thần lệnh và tình trạng của biển thôi. Bây giờ đại dương vẫn tính là yên ả, hắn mới có thể ung dung tự tại như vậy. Về phần thiên vân hoàng thì đã bị hắn lừa đi Nam Vực để kiểm tra thiên tháp, dù sao thiên tháp là do đại đế để lại. Sàn ngập của nhà mình, hắn không quan tâm thì ai quan tâm. Thật tốt quá, vậy bọn ta vẫn có thể kiếm chút tiền. Hai người vui mừng khôn xiết sau đó xem kế hoạch nói. Bọn ta cũng có thể làm được, tự xưng là con của thần. Như vậy địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó thuê cường giả, thần minh hiển, thân gì đó. Những người đó hoàn toàn không dám làm gì bọn ta. Giang Thái huyền cười nói, các người làm gì cũng được, nhưng không thể can thiệp vào sự phát triển của Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng. Muốn mua đạo cảnh vương giả còn thiếu chút tiền nữa. hai Trước kia đã tiêu hết tiền rồi. Hai người thở dài, xem ra phải đợi Minh Nguyệt Tông đưa thêm tiền mới có thể mua đạo cảnh vương giả rồi bán lại cho người ta. Hai người đạo tràng quan sát, Giang Thái Huyền lại tiếp tục vẽ tranh. Chàng chủ, ngươi đang làm cái gì vậy? Hai người tò mò, nhìn nội dung mà Giang Thái Huyền viết nhẹ giọng đọc lên. thần yêu người phàm. thương hại dân thường, cứu khổ cứu nạn cho muôn loài. Chúa tạo dựng lên vạn vật ra khởi đầu cho vạn vật. Người yếu đuối lạc đường, hãy theo sự hướng dẫn của Chúa, mà đi lên thiên đàng. Ai tin Chúa thì dễ được sống đời đời. Chúa đã phán rằng, hễ có ánh sáng thì sẽ có ánh sáng. Cái đậu xanh, viết không nổi nữa. Giang Thái Huyền đau đầu. Kiếp trước hắn lại không có đọc nhiều loại sách thế này, Thánh Kinh cũng chỉ liếc qua vài lần, cho nên bịa ra vài câu. Chàng chủ, người đây là muốn tạo thần sao? Hai người ngơ ngác nhìn nội dung, sau đó lại nhìn kế hoạch. Chàng chủ muốn làm gì, muốn tạo ra một tín ngưỡng mới sao? Không, Giang Thái Huyền lắc đầu trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ta muốn chế tạo mấy hệ thống thần thoại. Các người bận thì đi đi, ta còn phải bàn bạc với đại sư Pháp Hải. Làm sao mới có thể lừa những người này? Giang Thái Huyền dây mi tâm và nói. Hai người đều đỡ đẫn. Chàng chủ, người đây là muốn phá Tây vực thành cái dạng gì chứ? Về mặt tín ngưỡng gì đó ở thần ma đạo tràng thì Pháp Hải đứng thứ nhất, không ai dám đứng thứ hai. Đáng tiếc là Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng lại không thuê mà đi trượng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong ở kiếp trước là một ông lão chỉ bế quan thôi. Theo truyền thuyết ở kiếp trước thì cũng đều là tổ chức các cuộc họp rồi du ngoạn gì đó chứ làm gì có tuyên truyền tín ngưỡng gì đâu. Về mặt này thì Pháp Hải nó là bố của bậc thầy. Hai người truyền tống rời đi, Giang Thái Huyền lại liên lạc với Pháp Hải, yêu cầu hắn đến đây. Lần này Pháp Hải không vội vã hăng hái mà bình tĩnh thảo luận với hắn. Pháp Hải Làm sao ngươi có thể lừa người ta tin vào Phật của ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết không?" Giang Thái Huyền hỏi. A Di Đà Phật, pháp hài sắc mặt tối sầm lại, "Cái gì mà lừa dối chứ, đó là dẫn độ người có duyên, có duyên với Phật không phải là lừa dối." Nói một tiếng A Di Đà Phật lại nói, Bẩn tăng không hiểu. Vì cái lão lửa chọc nhà ngươi, con giả vờ giả vịt phía ta, ngươi thân là cao tăng Phật môn, ngươi không hiểu thế nào là lừa dối sao?" Sau khi cười lạnh một tiếng thì Giang Thái Huyền tiếp tục hỏi Ở Tây Vực, Ngọc Linh Lung, Dương Tử Lăng cùng với Trương Tam Phong trực tiếp giết chết một thành chủ áp bức dân chúng, lợi dụng thời điểm khó khăn, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân và họ đã chiếm cứ thành trì, bắt đầu tuyên dương tổ tông của Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung tạo ra bức tượng của một vị thần đứng trong dinh thự của thành chủ, mở kho lúa, phân phát lương thực miễn phí. Trong lúc nhất thời dân chúng toàn thành chen trúc mà đến, mỗi người đều được một bát gạo, kể cả người ăn xin, cũng có một phần đồ ăn. Cảm ơn tân thành chủ đại nhân. Cảm ơn tân thành chủ đại nhân. Trong hoạn nạn, vô số dân chúng quỷ xuống giật đầu. thành khẩn cảm ơn. Không cần phải cảm ơn. Bọn ta không phải là thành chủ. Từ nay về sau, Tây Hòa Thành không có thành chủ. Dương Tử Lăng nhẹ nhàng vẫy tay. Một đường nguyên lực như hòa nâng mọi người đứng lên. Nhìn dân chúng sắc mặt vàng vò, yếu ớt, nàng trầm giọng nói. Hôm nay, không chỉ là việc phân phát thức ăn, mà còn có một số việc muốn nói với mọi người. Xin đại nhân phân phó Những người này định quy xuống nhưng trong lòng cũng sợ hãi Vì tân thành chủ này sẽ lại muốn bọn họ làm cái gì đó Mọi người đừng lo lắng Bọn ta xin giới thiệu trước Dương Tử Lăng thản nhiên nói Rồi nhìn về phía thị vệ của thành chủ cũ Lãnh đạm nói đưa lên Một đám thị vệ không dám sờ xuất nhấc lên một bức tượng đen như mực Rồi cẩn thận đặt xuống Khi dân chúng còn đang nghi hoặc Thì Dương Tử Lăng đã nói Đây là tượng của thiên thánh yêu hồ tin rằng các người không biết sự tồn tại của Thiên Thánh Yêu Hồ. Nó từng là một con hổ ly nhưng lại có trái tim nhân hậu, từng yêu nhau với nhân loại rồi sinh ra một đứa con gái. Sau đó Thiên Thánh Yêu Hồ đã tu luyện thành thần binh, nhưng người yêu thì lại chết trong một cuộc chiến tranh, bị ma tộc và dị tộc giết chết. Cho nên biết được, ma tộc ở Tây Vực tàn sát bừa bãi, bị dị tộc làm hại. Thần của bọn ta là Thiên Thánh Yêu Hồ, đặc biệt dáng xuống thần nữ để cứu vớt Tây Vực, bảo vệ mọi người. Âm... Uhm. Đột nhiên một đạo ánh sáng vàng từ thiên cơ lóe lên, sau đó hai đường đen trắng bao phủ cả bầu trời. Ngọc Linh Lung từ trên trời bay xuống cơ thể. Có con cáo trắng bộc phát ra uy lực kinh người. Đột nhiên luồng thần uy tăng mạnh, như thần như ma, thần uy như ngục bao phủ toàn thành. Một luồng thần uy gột rửa để tất cả mọi người kinh ngạc. Thần nói, những người tin vào thần thì không nên chịu khổ. Ngọc Linh Lung khẽ nói nhỏ, tuy rằng nhỏ giọng nhưng lại như thi thao bên tai. Đồng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, kim quang lé lên, vô số người đột nhiên cảm thấy ủe hoại, rồi không ít bệnh tật đều được chữa khỏi. Cảm ơn thần nữ, xin thương xót thế nhân. Tên thủ vệ đứng một bên vội vàng quỳ xuống gào lên. Cảm ơn thần nữ, xin thương xót thế nhân. Vô số dân chúng được hưởng lợi cũng quỳ xuống gào lên. Ở thế giới huyền huyễn, tuyên truyền tuyến ngưỡng tạo hình thần minh bình thường chỉ có hai loại. Một là bị người ta đánh chết, hai là bị đánh cho tàn phế từ đó bỏ nghề không làm. Tây vực đã loạn thế như thế mà tộc tàn sát bừa bãi dị tộc hại người. Cường giả hoặc là bị giết hoặc là ẩn nấp không dám ló đầu ra. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Một luồng uy áp tinh thần tràn xuống, hai khí trắng đen, cả người ngọc linh lung tỏa ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ, sức mạnh mê hoặc quét ca cả tòa thành. Đúng vậy, đây chính là sức mạnh mê hoặc. Trong mắt toàn bộ người dân toàn thành, Ngọc Linh Lung biến thành một con cáo trắng. Đứng sửng sững trên trời, ở dưới thần uy vô hạn. Những người này dùng mình không ngừng quỳ lạy Ngón tay của Trương Tam Phong chỉ một cái, ảo ảnh xuất hiện. Vô số ma tộc dị tộc bao phủ hư không khiến toàn bộ thế giới trở thành tối tăm sau đó điên cuồng lao về phía con cáo trắng ngàn trượng. Thế nhưng lại bị một cái đuôi cáo quét ngang, toàn bộ vỡ nát. Đám yêu quái tan đi, trời đất một mảnh trong lành, áo trắng nghìn trượng, nhìn sinh linh khắp thành trì, hờ hững nói. Người dân Tây Vực, chịu khổ vô cùng. Ta đặc biệt dáng hậu dệ xuống cứu dân, khôi phục lại thiên hạ Thái Bình. Khấu tạ Thiên Thánh Hồ Thần, xin khấu tạ Thiên Thánh Hồ Thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.